Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng nghe tập thứ 7, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Dị án trên 30, tác giả Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân. Trong quá trình nghe truyện nếu như quý thính giả yêu mến truyện của hai tác giả chúng ta, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của họ Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. À, và sau khi kết thúc bộ truyện dị án đêm 30, Huy xin phép nghỉ hai hôm. Trước khi chúng ta sẽ bước vào phần 2 của Tộc Sâm Sinh Tử, tác giả Thụy Dung. Em chắc là quý tín giả nghe truyện cũng nhận thấy được. Mấy ngày gần đây thì giọng của Huy bị cảm rất là khàn. Nhưng mà đang trong quá trình phục vụ truyện cho mọi người, à đang trong cái bộ truyện dài xuyên suốt, cho nên Huy không có nghỉ được. Vì vậy mà hôm nay sau khi thu tập cú xong thì hy xin phép nghỉ 2 hôm. À rồi sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục phục vụ mọi người. Phần 2, thuộc sam sinh tử nhé. Mong lòng quý khán giả thông cảm cho vấn đề này. Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng bước vào tập cuối cùng của dự án đêm 30. Tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Sức vài tiếng trôi qua. Lúc này ông đã đào được một cái hố khá sâu, bà cao ngang tới ngực mình, nhưng vẫn chưa phát hiện ra một chút dấu tích nào của khô báo. Càng đào sâu xuống dưới, nước từ trên ruộng và ở con mương gần đó lại thi nhau đổ dồn vào cái hố trũng, khiến cho công việc càng khó khăn hơn. Quần áo trên người ông lúc này cũng đã ướt nhẹp cả đi. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua. Cái hố đã được cuốc rộng hơn ban nãy khá nhiều. Ông ta vẫn hăng say mà bổ cút xuống lớp đất bùn đen mịn lỏng bổng nước mà không để ý đến xung quanh. Bất chợt cấp bốn vệ mặt nước trong cái hố ông vừa đào trở nên sóng sánh một màu vàng rực như được dát vàng. Cấp bốn vệ xung quanh cái hố cũng bừng sáng lên ấm nóng. Ông ta dừng tay lại, nhìn mặt nước trước mặt mình đầy kinh ngạc. Phải chăng ông ta đã tìm thấy kho báu? Là vàng đã xuất hiện Và làm biến đổi mặt nước hay chăng Hê hê hê Ông bận Lâu quá rồi không gặp he Tiếng cười phát ra Ngay phía sau lưng mình Làm ông ta giật mình chết lặng Ai mà nửa đêm còn mò ra Chống đồng không mông quanh này Mà khoan đã Hắn ta vừa gọi ông là gì Ông bận Đây là cái tên cúng cơm của ông Đã mấy chục năm rồi Không còn ai biết đến cái tên này nữa Sau này lại có người gọi nó Vào giữa lúc này chứ Ông từ từ quay đầu lại phía sau Cái bóng dáng mà có đánh chết Ông cũng sẽ không bao giờ quên được Là ông chẩm Người vừa được đem chôn bầu sáng ngày hôm qua Lúc này ông bận đang đứng ở dưới cái hố sâu Đến ngang cổ mình Còn ông chẩm thì ở trên bờ Lò cái đầu của mình xuống Sao bây giờ ông lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nào hồn ma của ông ta hiện về để báo oán hay sao? Di Phúc lúng túng éo qua đi. Ông bận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vốn là một thầy bùa cao tay ấn, chuyện vong hồn bất phu ấy, ông đâu có nể hại gì. Ông nhìn người bạn cũ của mình, bất giác cười lên một tràng dài. <cười> là ông chậm đó sao? Lâu quá không gặp. Ông chết mà không thể siêu thoát được hả Đừng có làm cạn Cẩn thận ta cho bùa đánh Cho bay hồn bạc dứa luôn đó Giờ nói Ông ta vừa đưa tay vào trong túi áo Toàn lôi ra một lá bùa Nhưng lúc này Tất cả đều đã bị nước làm cho ướt nhẹp hết đi Thế vậy Ông chẳng lại cười lấn Hơ <cười> Ông cả đời Chỉ bại tính chuyện hại người Cậu không phân biệt được người sống với hồn ma hay sao? Vậy thì còn muốn làm thầy bùa cái gì? Bởi mắt to ra mà nhìn xem, ta đã chết rồi chứ. Lúc này ông bận mới định hình nhìn kỹ lại. Cái bóng của ông chậm dưới những ngọn đuốc đã trải dài trên mặt nước trước mặt ông. Không những vậy, còn có rất nhiều những cái bóng khác. Lúc này đứa mắt nhìn khắp xung quanh, ông mới phát hiện ra Có rất nhiều tá điện đang đứng quanh miệng hố do chính tay ông ta đào. Thì ra thứ ánh sáng ban nãy, ông ta nhìn thấy không phải là do vàng hay kho báu nào cả, mà là ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay những người này phá xuống mặt nước. Do tập trung vào cuộc đất quá mà ông ta không để ý tới điều này. Ông ta tức giận, khiến cho những mạch máu trên mặt mình giật lên liên hồi, vết sẹo ở trên chân mày cũng đỏ ửng cả lên vứt cây cút trên tay xuống. Ông ta gạo lên. Không thể nào. Không phải ông đã chết rồi hay sao? Không phải đám tang của ông vừa diễn ra ngày hôm qua sao? Ch chuyện này rốt cuộc là sao? Trời như sật nhớ ra chuyện gì. Ông thọ tay vào ngực áo, lấy ra tấm bản đồn. Cũng may nó được vẽ bằng giấy dầu thấm nước, cho nên chưa bị hỏng. Ông ta giận dữ hét lên. À, nếu vậy thì tấm bản đồn này Tấm bản đồ này là giả sao? Ừ, tất cả đều là giả sao? Út Trạm, sao mày dám? Vậy Tấm bản đồ trên tay ông lại giả? Tài chết cũng là giả. Nhưng có một chuyện này là thật, đó là ông chính là người thua cuộc trò. Cả một đời dùng mưu hèn kế bẩn nên cuối cùng thì vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa, nhưng mà đến cuối cùng thì không có ai có thể lọt qua được. Úc già, bây giờ nó ở đâu? Các ngươi đã cấu kết với vào lừa ta từ bao giờ? <cười> Úc già bây giờ, tôi đang đi giải cứu thành Hồng Trọc. Cóc ông, hãy chuẩn bị mà đón nhận hình phạt cho tất cả những tội ác mà ông đã gây ra đi. Ông bà nghe vậy thì bật cười lên khoái trá. Ông ta nói: <cười> "Bọn chúng dám đâm đầu vào chỗ chết vậy sao? Vậy thì đừng trách ta không nói trước. Còn tất cả chuyện này là sao?" Ông đã phát hiện ra từ bao giờ? "Được rồi. Vậy thì để tôi kể chi tiết mọi chuyện cho ông nghe. Nếu không ông có chết cũng không nhắm mắt được vì không phục." Nói trời, ông chậm chậm trải kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ lạ xảy ra vào đêm 30 hôm đó. Sau khi bước vào phòng của ông Hội đồng, Út Tràm dường như không còn e dè điều gì. Cô rất tự nhiên bước từng bước khoan thai đi vào trong phòng. Đến bên cạnh giường của ông Hội đồng. Bên trên giường, xuyên qua lớp màn mỏng bên ngoài, có một người đang nằm cuộn mình trong lớp chăn mỏng, chăn che kín cả đầu. Tiếng thở vẫn đều đều phát ra. Có vẻ như ông hội đồng vẫn đang say giấc, không hề hay biết có người vừa mới lẻn vào phòng. Úc Trạm đứng cách giường vài bước chân, cô nói với cái đầu bên cạnh mình. "Chị làm đi. Hay để mấy ta đi, nhẹ nhàng một chút." Rồi cô khẽ nhắm mắt lại, quay người đi, không muốn thấy cảnh tượng đau lòng này. Cái đầu lâu nhận lệnh chầm rải bay lại sát bên cạnh cái giường. Mái tóc như những con bò xác nguyên ngủy bén mụn chui vào bên trong. Rồi nó chui hẳn vào trong chăn, nhẹ nhàng trườn từ dưới chân, kẻ lướt qua bụng, lên ngực, cho mặt đối mặt với người nằm ở bên trong. Những lọn tóc vẫn lồm cồm nguyên ngủy, nhớ lại Út Trầm, nó toan dùng những lọn tóc của mình siết chặt cổ họng của người đàn ông xấu số xuống. Thì bớt chật một tiến trú cất lên Xé tan cả tâm trạng của Úc Chàm lúc này Cô giật mình quay nhìn lại phía sau lưng Nơi có chiếc dưỡng Đã thấy được cái chăn bị lật tung lên Một bóng người vừa ngồi bật dậy Tiến trú đầy kinh dị ấy vẫn không ngừng vang lên Lúc này cô mới nhận ra Tiến trú ấy phát ra từ cái đầu lâu tiên linh cái của mình Chứ không phải từ ông hội đồng Cùng lúc đó Cánh cửa phòng bật tung ra. Ánh đèn từ bên ngoài trọi vào, làm sáng bừng cả căn phòng. Ông Hội đồng, bà Hội đồng, ba nghĩa và phi từ bên ngoài bước vào, cùng với hai tên gia nhân nữa. Út Trạm như chết sững lại. Ông Hội đồng dừng ở đây. Vậy người nằm trên giường kia là ai? Hai tên gia nhân ngay lập tức đã tiến tới, bẻ ngoặt hai tay của cô ra phía sau, đồng thời đạp gối cho cô quỵ xuống đất. Úc chạm nhỏ bé không thể chống cự. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ, người đàn ông trên giường là một ông lão, với mái tóc và bộ râu bạc phơ như cước. Mặc trên mình bộ đồ màu nâu đã cũ sờn. Người đó là ông Năm, người bà con mà Phi vừa dẫn về phủ vài hôm trước. Cái đầu lâu của cô gái bị dán một lá bùa màu vàng ở trên trán càng không ngừng nhảy giụa đau đớn. Ông Năm cầm trên tay một cuộn chỉ màu đỏ tươi như máu. Một đầu sợi chỉ đang quấn quanh cái đầu của cô gái. Cái đầu ấy đang không ngừng quay tít mù. Mỗi một vòng quay là thêm một lần sợi chỉ quấn quanh, trói chặt nó lại. Ông Năm ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền lâm trầm đục thần chú. Đến khi cái đầu đã thôi không còn nhảy giụa nữa thì ông mới dừng lại. Mở mắt ra bứt xuống giường. Trân Tài vẫn còn cầm nguyên cuộn chỉ, nối với cái đầu của tiên đính cái. Ba Nghĩa nhìn Út Tràm bằng ánh mắt đầy thất vọng, nhưng Út Tràm thì lúc này gương mặt không hề mảy may một chút sợ hãi. Cô bình yên đến kỳ lạ. Cô ngước mắt nhìn Ba Nghĩa, chợt nói: "Bị cậu phát hiện ra rồi." Ba Nghĩa đôi mắt đỏ hoe, chỉ chực chờ muốn khóc. Câu nhìn Út Tràm trợn hỏi như hét lên. "Tại sao em lại muốn giết ông ấy?" Út Tràm im lặng không trả lời. Cô được hai tên gia nhân tối ngồi lên một chiếc ghế gỗ. Đối diện với cô là những người nhà ông hội đồng. Ông hội đồng vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi hỏi. "Cô là Thanh Hồng? Qua Khôi sư Nam Kỷ?" Còn cái cô ông dâu nhìn cô đúng không? Thì ra là cô còn chưa chết. Út Trạm khẽ nhếch khóe miệng, cô nói: <cười> "Ông nhầm rồi. Tôi không phải là Thanh Hồng. Tôi là Thanh Trạc. Còn chị Thanh Hồng, chị ấy đã chết từ hơn 4 năm trước, cùng chị Ba Mát của tôi rồi." Chừng này chẳng phải các người mới là người rõ nhất hay sao? Ông hội đồng ngạc nhiên hỏi lại. "Ê, Thanh trà sao? Ông giáo dân còn một cô con gái mà không ai hay biết sao?" "Chuyện này tao chưa từng nghe tới." "Sao có thể?" "Phải. Tôi là em gái sinh đôi của Thanh hùng. Sao vậy không ai biết đến sự tồn tại của tôi? Bởi vì ngay từ khi tôi vừa sinh ra, vì gia đình quá nghèo khó, nên ba má đành phải bấm bụng trao tôi cho một nhà làm thuốc nhận làm con. Sau đó thì thời thế loạn lạc, họ bị mất địa chỉ của gia đình nhận nuôi tôi. Đến sau này, lúc gia đình trở nên khá giả, đã không thể tìm lại được. Ừ, vậy tại sao cô lại biết chuyện? Để quay về đây mà trả thù? Phì nghi hoặc hỏi, Sau khi ba má tôi bị sát hại cho tới chết Cậu Út là em trai của má tôi Đã không bản ngại khó khăn Lần tìm được địa chỉ mới của gia đình nhận nuôi tôi Đến lúc đó tôi mới biết Tôi chỉ là con nuôi của gia đình họ Tôi còn một người chị sinh đôi Còn một gia đình khác Cha mẹ nuôi vì không muốn tôi bị tổn thương Nên họ đã giấu nhẹm chuyện này đi Ông hội đồng đập tay xuống bàn. Ông nổi lớn. "Cậu nội dượng. Thành hoa của cái công hệ của em trai nào cả?" Ông dấu tung trước đây chỉ có duy nhất một người con gái mà thôi. "Ông thì biết gì về gia đình của tôi? Ba tôi có một người em trai. Chính cậu ấy đã đón tôi về đây. Để tôi biết được bộ mặt ghê sợ của các người." Trước đây khi còn trẻ đó, Ta đã từng theo học nhà của ông Giáo Tuân, là bạn học với ông Giáo Nhìn, cũng chính là cha của Thanh Học. Chuyện này ta có người có thể làm chứng. Đó chính là bà Nhu ở dưới bếp đó. Trước đây bà ấy từng làm người ở trong nhà ông Giáo Nhìn. Sau khi gia đình bên đó bị sát hại, không còn ai, ta mới thương tình bà Nôn về bên này. Trời ông sai tên gia nhân bên cạnh đi gọi dì nhu tới. Vừa mới tới nơi, chưa rõ sự tình như thế nào. Thấy Út Trạm bị trói trên ghế, bà đã lao vội tới, toan quỳ xuống xin tội giúp cho cô. Nhưng bà chợt khựng lại, khi nhìn rõ vào khuôn mặt của Út Trạm. Hôm nay vết trạm trên má của cô đã hoàn toàn biến mất. Bà kinh ngạc thốt lên. Ơ, ơ Út Trạm. Ờ chàm. À, à, không. Thành Hồng. Cô cô còn sống hả? M mà không đúng. Cô cô rất giống với Thành Hồng. Nh nhưng mà không phải, cô cô là ai? Ông Hội đồng đáp thay lời Út Trạm. Cô ta là Thanh Trạc. Cũng chính là Út Trạm. Là em song sinh của cô Thành Hồng. Tao cho người gọi bà tới đây là để hỏi. Trước đây bà từng làm việc ở nhà ông giáo nhị. Bà có biết bà Thanh Hoa còn có một người em trai hay không? Bà Lưu từ người ra một lúc và lắc đầu đáp. Không có. Lúc tôi tới làm việc á thì cô Thanh Hồng đã được 5 tuổi. Ông giao tuần cũng đã qua đời rồi. Ở mấy chỉ có một mình bà Thanh Hoa. Ngoài ra không có người con nào khác hết. Cô ghé trở chưa? và thân hoa không có người em trai nào cả. Úc chạm lúc này kề trung lên trên ghế. Từ lúc vào phủ, dì Nhu chính là người mà cô luôn tin tưởng nhất. Chính vì vậy mà những gì bà nói, cô tin đó là sự thật. Nếu như má cô không có em trai, vậy thì người tự xưng là cậu ruột của cô là ai? Tại sao ông ta lại biết rõ mọi chuyện tới như vậy? Tại sao lại tìm đến cô, kết cùng nhau lên kế hoạch trả thù? Hàng trăm câu hỏi lúc này xuất hiện trong đầu, khiến cho đầu cô như muốn nổ tung lên. Ông năm nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện, lúc này ông mới lên tiếng. "Là cô gái à? Cô dở như lão chợ." Tuy mới vào phủ được có mấy ngày thôi, nhưng mà lão nhận thấy cô là một cô gái tốt, không phải người có tâm cơ độc ác, và giả dã tầm lớn. Tuy nhiên lão vẫn luôn thắc mắc Tại sao cô lại sử dụng được thứ buồn hại độc ác tới như thế này? Bây giờ thì lão có thể khẳng định, chắc chắn là cô đang có sự hiểu lầm ở đầu đột. Có thể nói cho lão biết, người cậu đó của cô là người như thế nào, có phải ông ta mới chính là người luyện nên thứ này hay không? Đỗ Trội ông nhìn lên cái đầu lâu của Thanh Hồng, vẫn đang liên tục lúc ẩn lúc hiện bị trói chặt với cuộn chỉ đỏ trên tay mình. Dì Nyu thêm vào: "Phải đó Út Trạm, có cái gì con kể ra hết, để mọi người nghe coi có thể giúp được gì cho con hôm. Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm trò con." Út Trạm chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc mà cô bắt đầu gặp người cậu của mình. Khoảng nửa năm trước, ông cậu đó tìm đến hiệu thuốc của gia đình cô. Tự giới thiệu là tự quê nhà tìm tới Mọi thông tin từ bà má cho đến thời gian mà lúc cô được cho đi đều chính xác. Nên bà má nuôi của cô tinh trăn, ông ta là cậu ruột của cô. Ông báo tình trạng cả gia đình của cô đều đã bị sát hại, muốn đón cô về để chịu tang. Vài ngày sau, bọn họ lên đường từ Miệt Long An tìm về tận đây. Dọc đường cậu Út kể cho cô nghe toàn bộ vụ thảm án của gia đình năm xưa. Chàng ba má và chị gái đã chết tức tưởi như thế nào. Chàng gia đình ông Hội đồng chấm đã dùng tiền và quyền thế để che đậy một chuyện ra sao. Ba má và chị gái cô đã chết mà không thể nhắm mắt. Ông cậu muốn đón cô về để lên kế hoạch trả thù. Cô sẽ cùng với ông ta thực hiện âm mưu trả thù ấy. Khi đã về tới nơi, ông ta mới tiết lộ cho cô thêm một chuyện. Chẳng lẽ thực hiện kế hoạch trả thù này Suốt mấy năm qua, ông ta đã học pháp thuật để từ đó có thể gọi linh hồn của Thanh Hồng lên mà giúp bọn họ trả thù. Sau đó thì mọi người cũng biết rồi. Tôi cùng với chị Thanh Hồng đã giết những kẻ gây ra thảm án cho gia đình tôi bằng chính lời độc mà chúng đã dùng để giết họ. Ờ, nếu vậy thì ông ta cũng không cho cô biết thứ này là gì hết sao? Ông Nam hỏi, rồi kẻ kéo nhẹ sợi dây chỉ, đang treo lư lửng cây đầu của Thanh Hồng, như một quả bóng bay kỳ dị. Là linh hồn của chị Thanh Hồng? Không phải sao? Tôi xin ông, đừng làm hại tới chị ấy. Ông Nam lắc đầu. Cậu đúng là bị hắn ta lừa rồi đó. Ta cho cậu biết, thứ này được gọi là thiên linh cái một trong những loại bùa ngải độc ác nhất. Để luyện nên được thứ bùa này, linh hồn người bị mang đi luyện, sẽ phải chịu trăm ngàn đau đớn cùng cực và đặc biệt là linh hồn không thể siêu sinh được, mãi mãi chỉ có thể là công cụ nghe theo sự điều khiển của người khác thôi. Ôi, chết rồi còn bị mang đi luyện bùa. Đó chính là sự đau đớn bất hạnh nhất đầy đôi như thành hồng mà nối là cả một sự trà tấn giả mang tàn độc. Giống như bị giết một lần thứ hai vậy đó. Vậy làm gì có người cậu nào mà vẫn tâm với cháu của mình như vậy chứ. Trời ơi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tôi tôi không tin. Bà nhu nhào tới, ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Úc Trạm cứ thế khóc nức lên đầy nước mắt nở. Đợi khi cô đã bình tĩnh hơn một chút, bà Nghĩa lại hỏi: "Người mà cô gọi là cậu đó, chính là người đàn ông đã giao chú đến phụ, cô đúng không?" Sa "Sao cậu lại biết? Cậu đã nghi ngờ tôi từ lúc nào?" Ta đã chắc chắn mọi chuyện từ hồi bà dì bị sát hại. Như buổi sáng hôm đó, Con Mận đã chỉ dậu chết bẩn ở sau áo của cô. Lúc đó dị Nhu đã nói là chết thang thì vậy. Sau đó ta ngồi xe kéo của người ta điện giao chuối tới nơi xảy ra ăn mặn. Đến trưa ta phát hiện ra ở sau áo của mình cũng có dính thang giống hệt như cô lúc sáng vậy. Điều này chứng tỏ là chúng ta đã cùng ngồi vào một chỗ bị dính bẩn. Mà suốt cả buổi sáng từ phủ đến hiện trường vụ ăn Ta chi ngồi duy nhất là xe kéo của người ta điền đó thôi. Ở hiện trường tất cả các chủ ăn mạng đều xuất hiện hai chữ đáng chết được dứt bằng thằng. Dịch phản ở trong vụ án của Từ Khánh, được xác định là không cùng với loại than được tìm thấy trong bếp. Điều này chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị than từ trước. Còn về vụ án của Từ Khánh, một người phụ xe cho ta biết trăng nửa đêm hôm đó. Hắn thấy một chiếc xe kéo chở thì một cô gái đi về hướng nhà hội đồng bụi. Lúc này sau chủ lại mọi chuyện, thì ta tin rằng cả ta và cô đều đã ngồi chung chiếc xe kéo của người ta điện kia. Nhớ lại những chuyện trước đó, ta càng cảm thấy cô là khả nghi nhất. Cô liên tục nói mình chỉ là con nhà nông, trốn nhà bỏ đi. Nhưng năm lạc bảy lượt, đã thể hiện năng lực dược trộn và bốc thuốc chữa bệnh cậu bị đánh trọng thương. Nhưng tự đắp lá thuốc chi vài ngày là khỏi. Cô chữa hóc xương cho anh hay. Cô lấy lá thuốc giúp tôi trị rắn cắn. Trời tối hôm đó cả đêm chúng ta ở ngoài cổng đất. Có thể cũng không để ý. Nhưng những giọt mưa đã làm trôi đi vết trầy mà cô ngụy tạo trên má rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm một cô gái xinh đẹp như cô Chắc hẳn bị nhiều người gièm khéo, sẽ gặp nhiều trắc trở. Cho nên mới phải ngụy trang như vậy. Cho hôm tôi tìm lá thư giới thiệu của quan tổng đốc. Trong cả một xấp thư, cuối cùng trả đúng lá thư cần tìm. Chứ tọa là có biết đọc chữ. Sau chuỗi tất cả một thư lại, tôi thấy cô thật sự có duyên đề. Bội lời đồ ma quỷ trong phủ kể có từ khi cô xuất hiện. Cái bệnh tình của ông hai cũng vậy. Vị nghi ngờ, tôi đã yêu cầu phi bí mật đi mỗi ông năm tới. Quả nhiên những gì tôi phán đoán là chính xác. Mọi chuyện đều từ cô mà ra cả. <cười> cậu quả thực là một vị quan giỏi. Bại chi tay một người như cậu, tôi cũng cam tâm. Tôi vẫn còn đầy chuyện thắc mắc. Cậu có thể trả lời hay không? Ừm. Dù sao mọi chuyện cũng đi tới nước này rồi. Câu hỏi đi. Tôi sẽ nói hết. Điều cổ nói cô chỉ muốn trả thù. Vậy tại sao không dùng thanh hồng để giết Khai Nhân? Giống như cái cách đã giết bà người trước đây. Tại sao phải vào phủ mạo hiểm như vậy? Tại vì thứ mà tôi muốn không phải chỉ là trả thù. Ba mẹ dì chị Thanh Hồng đã chết tức tưởi như vậy. Nhưng nên hai dự án vẫn bị các người giấu nhiệm đi. Tôi biết cậu là một người khẳng khái. Dự án này lại xảy ra đúng lúc cậu không có nhà. Tôi muốn tụi cho bọn chúng có chết hết đi. Cái dự án năm xưa vẫn phải được làm rõ. Để ba mẹ của tôi dưới suối vàng có thể yên tâm mà nhắm mắt. Dịch cùng cháu cô ta. Ông ấy không liên quan tới dự án năm xưa. Tại sao cô lại muốn giết ông ấy? Không liên quan sao? Cậu nói là không liên quan hả? Ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện? Ai là kẻ gì muốn có tấm bản đồ kho báu của ba mẹ tôi? Mà bài mưu cho lũ súc sinh kia giết hại cái gia đình tôi. Chính là ông ta. Chính ông ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Lần này đến lượt ông hội đồng không giữ bình tĩnh được nữa. Ông ta đập tay xuống bàn, đánh trầm một cái. Cú đập mạnh đến mức ly chén trên bàn nhảy lên, rơi cả xuống đất. Hai con mắt trợn ngược lên. Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt Út Trạm mà quát. "Trội lấu! Tấm ban đầu lông mạch đã chính tay ông dấu tuân đã giao nó cho ta. Cứ làm sao mà cô lại nói ta cướp lấy?" Khoảng đạc Làm cái nào mà lại biết đến tấm bản đồ long mạch trong tai ta chứ? Rồi như nhận ra điều gì đó, ông loạn tọa ngồi lại xuống ghế, đưa tay day trán của mình, cho ông sững sốc thốt lên, "À, lẽ nào là hắn ta? Là thằng bần đối khố của ta năm xưa sao?" Ngay lập tức, ông lại bật người đứng lên, tiến tới trước mặt Út Trầm. "Coi cậu mà câu nói" có phải tướng người nhỏ còn mạnh khảnh tên là bằng hay không? Không phải. À vậy đúng là hơi thấp bé. Nhưng mà bập răng chắc chứ không mạnh khảnh như ông nói. Vậy có phải trên lông mày trái của hắn có một vết thẹo cắt ngang trên mày, đúng hay không? Đúng. Sao sao ông lại biết? À đúng là hăng tà rồi. Thì ra tất cả mọi chuyện đều từ hắn và trà cả Út chà mà Ta nói cho cô biết Cô bị lừa rồi Kẻ đó không phải là cậu rộ của cô Mà hắn mới chính là kẻ chủ mưu Đứng sau vụ thảm án của gia đình cô đó Ông Ông nói gì Chuyện này là không thể được Ông có biết ông đang nói cái gì hay không Tôi không thể tiếp tay cho kẻ Đã hại cho gia đình mình được Là các người đã hại chết bọn họ, đừng hòng lừa được tôi." Ông chậm nhìn Út Trạm bằng ánh mắt đầy thương cảm. Ông kiều dài nhân tháo dây trói ở tai của Út Trạm ra. Dù gì thì cô cũng không còn sức kháng cự. Đoan ông lại nói tiếp. Cô hãy bình tĩnh nghe ta nói. Cái chết của gia đình cô, cô liên quan tới thằng hại nhân nhà này. Đó là sự thật. Chúng tôi cũng không có tội. Và Kato đây cũng có tội. Là vì bảo vệ con mình mà giấu nhẹm một chuyện suốt mấy năm qua. Nhưng vụ án nằm đó chỉ là một tai nạn. Hãy đối đúng mà hơn. Thì thằng hai nhân và lũ bạn của nó cũng chỉ là nạn nhân của vụ án này. Chúng nó cũng chỉ bị kẻ khác lợi dụng, mượn tay giết người mà thôi. Bây giờ sau chuỗi mồi chuyện lại với nhau, tôi mới ngờ ngỡ ngợi ra được. Thì ra kẻ đứng sau vụ án năm đó lại chính là người bạn đồng niên của mình. Vì hắn ta muốn có được tâm bạn Đồ Long mạch mà chấp tâm bài tra một vở kịch lớn đến như vậy. Có thể cô không tin những gì ta nói, nhưng hãy nghe hết câu chuyện mà ta sắp kể ra đây. nghe xong đặc căn cô sẽ biết nên làm gì cho đúng. Nói trời, ông hội chậm rãi kể lại một câu chuyện về dự án mạng kinh hoàng đã được che giấu suốt 4 năm qua. Trước đây, khi còn là một người học trò nghèo, ông cùng với ông giáo nhinh và ông bận đã theo học tại nhà của ông giáo Tuân. Ngày đó bà Thanh Hoa là con gái của ông giáo Tuân cũng trạc tuổi với họ. Dù gia đình nghèo khó nhưng bà lại rất đẹp. Bà đẹp giống hệt như Út Tràm bây giờ. Và dĩ nhiên người ta thường nói, anh Hùng có qua ải mỹ nhân. Cả ba người bọn họ đều đem lòng thương mến đối với Thanh Hoa. Nhưng chỉ có ông giáo nhìn là được bà Thanh Hoa đáp lại tình cảm. Sau này hai người kết hôn. Ông chậm rời khỏi về đây kết hôn với bà Hội đồng bây giờ. Được gia đình nhà ngoại hậu thuẫn, về sau này mọi chuyện thuận lợi, phấn lên mới có được cơ ngơi ngày hôm nay. Ông cháu nhìn ở lại tiếp quản lớp học của ông giáo Tuân, tiếp tục dạy chữ cho học trò nghèo ở trong vùng. Bà Hội đồng biết được đoạn tình cảm trước đó mà ông chậm dành cho bà Thanh Hoa, nên đã cấm tiệt ông không được qua lại gì với gia đình bên đó. Nên từ khi rời đi, Ông Trạm cũng không biết được cuộc sống của gia đình bên đó lại khó khăn tới mức như vậy. Duy chỉ có ông Bận, khi xưa do không có được tình cảm của người đẹp là hậm hực bỏ đi mà không để lại một lời từ biệt. Từ đó đến nay, bọn họ vẫn chưa một lần gặp lại. Mãi đến sau này khi mà hai nhân tới tuổi đi học, ông muốn gửi thầy kèm cặp đến nơi đến chúng. Ông giáo nhìn lại là một ông giáo nổi tiếng ở quanh khu này. Cho nên bà hội đồng mới đồng ý cho ông mang con đến gửi nhờ nhà thầy. Đến lúc đó thì gia đình của ông giáo nhinh cũng đã khá giả, có cuộc ăn cuộc để, có gia nhân hầu hạ. Tại đây thì hai nhân mới gặp và làm quen với Từ Khánh, Thế Khải và bà Duy. Từ đó bộ tứ đại công tử khét tiếng ở cái đất lục tỉnh này mới bắt đầu nổi lên. Nhà ông giáo nhinh khi đó có cô con gái là Thanh Hồng, là hoa khôi nức tiếng ở xứ này. Sáu vị bống tinh công tử chúng không mặn mà gì với chuyện đèn sách, nhưng vị Thanh Hồng mới chịu ở lại nhà thầy mà theo học. Và dĩ nhiên, cả bốn tên đều muốn có được cô. Nhưng cô đã sớm chán ghét bản tính công tử, suốt ngày ăn chơi điều lỏng của họ nên luôn tìm cách để tránh mặt đi. Bọn họ không tiếp cận được người đẹp thì lấy làm tức tối lắm. Theo lời của hai nhân nhà này kể lại, vào một buổi tối ở điểm ăn chơi trên phố khi mà cả bốn đều đang chìm đắm trong khối thuốc và men rượu thì có một gã đàn ông trung niên tìm tới. Hắn ta triều chọc cả bốn người, vì không tiếp cận được với Thanh Hồng, khiến cho sự dịện trong người bọn chúng nổi lên. Sau đó hắn ta bắt đầu buông ra những lời chửi bới xúc phạm Thanh Hồng, bảo cô cậy có nhan sắc mà không xem người khác ra gì. Trời ơi, cái cả bốn men rượu đã ngà ngà say. Hắn chỉ tai nó chứ bọn họ rằng Nếu không ăn được thì hãy đạp đổ, dùng kế để chiếm lấy Thanh Hồng, để xem cô còn lên mặt được với ai. Hắn đưa cho bọn họ một khối bột thuốc nhỏ, kêu là thuốc mê, chỉ cần cho ông bà giáo uống, hai người sẽ ngủ say không biết gì. Sau đó thì bọn chúng mặc sức muốn làm gì Thanh Hồng thì làm. Gia đình ông giáo là một gia đình gia giáo, chắc chắn khi chuyện đã rồi sẽ không làm lớn chuyện, làm ảnh hưởng tới thanh danh. Cả bốn nghe vậy thì lấy làm đắc chí, nhận lấy gói thuốc rồi chờ ngày có cơ hội mà ra tay. Vào ngày 30 Tết, bà Lưu giúp việc trong nhà xin về quê đến sáng hôm sau mười lăm. Nhận thấy đây là thời cơ tốt để ra tay, nên cả bốn đã lén bỏ thuốc vào cái bình trà của ông bà giáo hay dùng. Sau đó thì lẻn vào phòng Thanh Hồng dở trò đòi bại. Tuy nhiên chúng chưa kịp làm gì, thì Thanh Hồng thả chết đi bảo vệ danh tiết. Cô độc đầu dầu tượng chết ngay lúc đó. Cả bốn người thấy cô đã chết, sợ quá bỏ trốn ngay trong đêm, ai về nhà nấy. Sáng ngày hôm sau, bà Nhu từ từ quay lên, phát hiện ra sự việc thì mới báo lên quan. Lúc này cả bốn người mới tá hỏa khi hay tin. Cả ông bà giáo cũng đã chết vì bị trúng độc. Hai nhân sợ phải đi tù nên mới đem chuyện này cầu cứu ông bà hội đồng. Hai nhân có cho người lùng sục khắp các tụ điểm ăn chơi để tìm lại cái người đã đưa thứ thuốc đó cho mình. Nhưng hắn tài dường như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, không hề có chút manh mối gì. Thường còn, cho nên ông hội đã đứng ra xử lý mọi chuyện êm đẹp. Vụ án mạng sau đó bị trôi vào quên lãng. Cho đến 3 tháng trước thì Thế Khải gặp chuyện. Cái chết giống hệt với chất độc mà giận chồng ông giáo đã mắc phải. Lời kể của ông chậm vừa dứt, dì Nhu đã ôm lấy vai Út chậm. "Dì đợi. Út chậm à. Những gì mà ông kể là đúng sự thật đó. Mối quan hệ của ba người bọn họ, ta đã từng nghe ông bà kể lại rồi. Lúc cả bốn cậu theo học ở nhà ông giáo, dì cũng có mặt ở đó mà. Em ấy nói không có sai đâu Út Trạm. Dù chị có tưởng tượng về cái chết của gia đình con á, là ta không được biết thôi. Út Trạm kia nghe nhắc lại về cái chết đầy tức tử của gia đình mình. Bất giác hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào. Cô ngước mặt nhìn ông Hội đồng, rồi hỏi. "Vậy tại sao ông dám khẳng định? Ông bằng chính là người đưa gói thuốc đó cho nhầm của hai nhân" Vậy cô đã bao giờ đặt ra câu hỏi Tại sao kẻ tự nhận là cậu út của cô lại có thứ chất độc mà trước đây đã hại chết cha mẹ cô chứ? Là một người học thuốc từ nhỏ, ta tin là cô thừa hiểu rằng đó không phải là một chất độc đơn giản ai cũng có thể bào chế được. Đến y học tiên tiến của phương Tây còn khó lòng xác định được chính xác thứ chất độc mà nạn nhân nhiễm phải là cái gì. Tại sao ông ta lại biết được về con nó? Chẳng phải câu trả lời đơn giản nhất chính là Vì ông ta chính là người tạo ra nó hay sao? Út Trầm thất thần, ngồi tựa lưng vào ghế. Phải rồi. Chuyện này cô chưa từng nghĩ tới. Hay nói đúng hơn, là cô chưa từng mảy may có một chút nghi ngờ, khi người mà cô vẫn gọi là cậu. Có lẽ nào đây chính là tất cả sự thật? tang cô đã tiếp tay cho kẻ giết hại cha mẹ mình, giúp hắn thực hiện kế hoạch trả thù cá nhân đầy gây giận kia. Ba nghĩ lúc này mới lên tiếng hỏi ông hội đồng. "Vậy còn tấm bản đồ long mạch đó là sao bạc? Sao con chưa từng nghe nhắc tới?" "Nó là của gia đình ta từ trước, hay là của ông giao nhinh?" "Thứ đó là gì mà ông bận lại trăm phương ngàn kế muốn có được chứ?" "Ôi, tấm bản đồ long mạch này" Là của ông giáo tuân ngày xưa đưa cho ta Trước khi ta rời khỏi nhà ông ấy Tương truyện rằng nó là một mảnh đất thiên Nơi hội tụ linh khí của trời đất Ai có được lông mạch trong tay Thì sẽ có được dưỡng khí Làm đầu thắng đó Nếu cho người chết trên mảnh đất có lông mạch Thì sẽ xuất hiện hiện tượng mộ kích Vậy sao con cháu sẽ có hậu dẫn vô cùng tốt và tra trong tấm bản đồ đó, còn kia chép lại sự lên xuống của nguồn nước ở khu vực đồng bằng này, giúp ích được rất nhiều trong việc làm đồng áng. Cũng nhờ có nó, bà ta biết được nơi đâu trồng cây gì thì hợp lý. Suốt mấy chục năm qua ở đây, bà con ta điên mới có cuộc sống ổn định là như vậy đó. Bà Nghĩa Nghiên Hoặc lại hỏi: "Vậy còn long mạch đó, thì sao phải bắt bà đã làm gì với nó? Ta đã chung ông nội của con cùng với ba người nhà ông giao nhìn để đúc mạnh đất của lòng mạch đó. Đó chính là cái gò đất nổi lên ở ngoài bờ sông sau làng đó. Lúc chậm choáng váng, trước giờ cô luôn thắc mắc tại sao cha của ông Hội đồng lại được chôn ở một nơi tách biệt như vậy. Còn ba nấm mộ vô danh ở bên cạnh đó nữa là của ai? Đến bây giờ cô đã có câu trả lời cho mình. Chỉ là không ngờ rằng, ba nắm mộ nằm đó lại là ba mẹ và chị gái của cô. Không ngờ một người mà út chạm luôn xem là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình, rút chút nữa thôi đã trả tài giết hại, lại dành mảnh đất có long mạch quý giá đó để chôn ba mẹ của cô. Lại càng không thể ngờ, cô đã tiếp tài cho chính kẻ đã hại chết gia đình mình, làm việc ác Một quân cờ cho hắn ta lợi dụng Hai tay bưng lấy mặt Út chàm gào lên mặt khóc Trời ơi Tôi đã làm gì như thế này Tôi đã tiếp tay cho kẻ Đã hại chết gia đình tôi Tôi cùng kính xem hắn như ruột thịt của mình Hai tay tôi đã dính đầy máu Không Tôi đã làm gì như thế này Tôi không muốn sống nữa Rồi cô bất ngờ Đẩy ghế đứng dậy lau nhanh về phía cây cột giữa nhà. Cô muốn tự tay kết liễu cuộc sống của mình. Những gì cô đang phải chịu đựng đã vượt quá giới hạn của một cô gái nhỏ. Nhưng Mai Thầy, ba nghĩa đã kịp thời cản cô lại. Cậu ôm cô vào lòng, vỗ về nói: "U chậm à, bình tĩnh lại đi. Em không thể chết được. Em đã mạnh mẽ tới nhường nào để trả thù cho gia đình của mình. Đến giây phút này lại muốn bỏ cuộc?" không muốn nhận kết cục cuối cùng của kẻ đã hãm hại gia đình mình hay sao?" Út Trầm đau đớn bùng ra khỏi vòng tay ba nghĩa, cô ngồi thập xuống đất mà khóc. Dì Nhu tiến lại phía cô, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Cô gục đầu vào lòng bà, cứ thế nức lên từng hồi. Ông nam vẫn cầm sợi chỉ đỏ rối tanh hồng, ông bước lại gần Út Trầm, ngồi xuống rồi nói: "Con đừng tự trách bản thân mình nữa." Con cũng chỉ là nạn nhân của chuyện này thôi. Công ai trách con đâu. Đừng làm chuyện dài dòng, vì con vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm. Công Quân là vẫn còn thanh hồng hay sao? Còn muốn nói chết đi trộm mà vẫn không thể đầu thai chuyển kiếp. Bảy mãi, mãi là một thứ mồi ngãi cho người khác xài kiêng hệ sập. Út Trạm nghe nhắc tới thanh hồng thì nín lặng. Cô ngước đôi mắt còn ngân ngấn nước lên nhìn ông Năm, rồi hỏi, Phải rồi ông Năm, con phải làm gì để cứu được chị Thanh Hồng? Xin ông hãy giúp con, có phải bỏ mạng này con cũng đồng ý mà. Sợ dĩ Thanh Hồng, không nhận ra ông bận, có phải là cậu ruột của mình hay không? Cũng không nhớ về những gì xảy ra trước khi cô ấy chết. Là bởi vì trong lúc luyện bùa, ông ta đã giang một lá bùa dòng ký ức Lên đầu lâu của cô ấy Sau đó thì mới trôn xuống đất Vì vậy nên Thanh Hồng đã quên sạch Những ký ức trước đây Mà chỉ nhớ được những gì xảy ra sau đó Bây giờ muốn giải thoát được cho Thanh Hồng Phải tìm được nơi hắn đã trôn cây đầu của cô Xé bỏ lá bùa ấy đi Như vậy Thanh Hồng sẽ được giải thoát Khổ trối buộc của bùa thiên linh cái Mà đi đầu thai chuyển kiếp Cậu có biết khăn đã chôn cái đầu của Thanh Hồng ở đâu hay không? Úp chàm cái lắc đầu. Ông ta không hề nổi giận với con trặng. Chị Thanh Hồng là bồ ngải mong ta luyện thành. Con chỉ nghĩ đó là linh hồn của chị ấy mà thôi. À, ta vẫn còn một thắc mắc không lý giải được. Thông thường thì bồ tiên đinh cái chỉ nghe lời duy nhất chủ nhân tộc. Cũng chính là người luyện trò nó. Vậy tại sao con không phải người luyện bùa? Mà Thanh Hồng lại nghe theo lời của con và nhận con là chủ chứ? Sợi dây chỉ trong tay của ông Năm kẻ lây động. Ở phía trên, cái đầu của Thanh Hồng kẻ trung lên nhẹ nhẹ. Có vẻ như cô đang muốn gây sự chú ý từ ông Năm. Mỗi lần cô cử động, những sợi chỉ lại tự động xích chặt hơn, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Ông Năm cười hiền nói, Hà <cười> hà, mù nâu vì sao. Tôi được trò, để tôi giúp cô một tay. Nối trời ông nhắm mắt lại, lẩm bẩm đọc thần chú. Những sợi dây chỉ đỏ được nới rộng ra một chút. Thanh hồng tuy vẫn còn bị trói buộc, nhưng đã có thể cử động dễ chịu. Cô cất lên chất giọng ma mị, lanh lảnh như thoảng trong gió. Tôi chịu nghe theo sự sai khiến của Út Trầm. Vì hắn ta đã làm lễ cắt đứt sự ràng buộc giữa tôi và hắn. Từ đó tôi không còn liên quan gì tới hắn nữa. Con Út Cham là em song sinh của tôi. Chúng tôi có một sợi dây chu hình liên kết. Để sau khi hắn cắt đứt sự ràng buộc đó, tôi đã nhận Út Cham là chủ nhân mới của mình. Ba ngã ở phía sau nói như rèo lên. Ta không ngượng Hắn ta lại tính toán mọi chuyện trung toàn tới vậy. Ban đầu chỉ vì sự đố kỵ năm xưa không có được tình cảm mà bại kế cho hai nhân và ba người bạn của mình hại chết gia đình của ông Giao Ninh. Sau đó thì lấy đậu của Thanh Hồng mang đi luyện Khi Ninh Cái cho ông ta tiệm tới Úc Trạm dùng cô ấy làm mồi để gài vào phố nhà ta để thay ông ta tìm kiếm tấm ban đầu Long Mạch. Hắn ta quả là nhà mệnh hiểm mà. Không chỉ nhà mệnh hiểm Mà hắn ta còn là một thầy bùa cao tài nữa. Sự tồn tại của hắn ở ngoài kia là cực kỳ nguy hiểm đó. Ông Năm nhấn mạnh. Vậy bây giờ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ông Năm? Làm gì để bắt được hắn ta? Và giải thoát cho linh hồn của Thanh Hồng? Ông Năm suy nghĩ hồi lâu. Đưa tay vút bộ trâu của mình. Rồi quay qua Úc Chàm hỏi. Còn có biết nơi ở của ông ta hay không? Dạ, ông ta ở trong dựng chuối Cách đây không xa Ông nằm hai mắt lé sáng Ông mừng trở nói Ở dựng chuối sao? Vậy là đúng là ở đó rồi đó Chúng ta chỉ cần tới đó Tìm được nơi mà ông ta trông cất cái đầu của Thanh Hồng Đào nó lên, xé đi lá bùa phòng ấn Thì mọi chuyện sẽ kết thúc Tuy nhiên ta vẫn còn chuyện này nghĩ chưa thông Nó là về cái chết của con mặn cậu bạn bị giết và cắt mất đầu. Như vậy có khả năng cao là sau khi các đức sợ dây liên hệ với thành hổ, ông ta vẫn tiếp tục luyện tiên đình cái để củng cố sức mạnh của mình. Nếu như vậy thì chuyện chúng ta tự ý xông vào nơi ở của ông ta sẽ cực kỳ nguy hiểm đó. Tất cả mọi người nghe xong lại rơi vào im lặng. Sau một hồi suy nghĩ, bà Nghĩa reo lên: Vậy thì chỉ cần dụ ông ta ra khỏi những chuối là được Không phải sao ừ, Nhưng bằng cách nào chứ Bằng tâm băng đồ lông mạch Mục đích cuối cùng của ông ta chính là tâm băng đồ Hãy đưa cho ông ta thứ mà ông ta cần Sau đó đợi khi hắn ra khỏi nhà Thì chúng ta hành động Mọi người nhất loạt đồng ý với ý kiến của ba Nghĩa Có lẽ đây là phương án tốt nhất vào lúc này Bên ngoài tiếng gà gái sáng Đã bắt đầu cất lên Một ngày mới lại tới. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Tạm thời Út Cham vẫn ở lại trong phủ, xem như đêm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người ối oải chờ cơ phòng của ông hội đồng. Cùng lúc đó, tại vườn chuối của ông Bận, sau khi ông vừa rời khỏi nhà, thì những người lính có nhiệm vụ theo dõi cũng lập tức về phủ bảo hộ chẩm báo tin. Đã được sự chuẩn bị từ trước, nhận được tin Thì ngay lập tức nhóm người bao gồm ông Năm, Ba Nghĩa, Phi, Úc Tràm Đã mang theo đồ nghề lên đường hướng về dưỡng chuối Đó là một dưỡng chuối rộng tới dài hết ta Cách phủ nhà ông hội đồng chẩm khoảng 30 phút lội bộ Nằm bên cạnh con mương Nơi mà vài ngày trước người ta dựa phát hiện ra sát chết của con mận Đây cũng là đất thuộc quản lý của nhà ông hội đồng chẩm Tuy nhiên ông bà đã cho tá điện thuê lại Thay vì nợ tiền su thuế hàng năm, thì mỗi tháng chỉ cần dài lần mang chuối chính đến, cung cấp cho phủ nhà là được. Đất đai rộng, tá điện thì nhiều vô kể, nên ông bà hội đồng cũng không rõ miếng đất này là của ai quản lý. Khi đoàn người tới nơi, thì trời cũng đã tối hẳn. Dường chuối nằm im liềm bên cạnh cánh đồng. Xung quanh không có lấy một nhà dân. Tần tạo chuối phất vơ trong bóng tối, như những cánh tay của những người khổng lồ đang ta sức chào gọi những con muỗi tiếng vào vùng cấm địa của mình. Gió thổi làm những tàu lá chuối khô chốc chốc lại va vào nhau kêu lên sột soạt. Mỗi người cầm chắc một ngọn đuốc trong tay, cẩn thận bước đi sát cạnh nhau để cùng đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ông bận là một lão thầy bùa có tâm địa độc ác như vậy, ai biết được trong vườn của ông ta sẽ có những gì. Lối đi vào nhà rất là nhỏ. Dọc hai bên đường chỉ bạc ngàn những cây chuối. Căn nhà lá nhỏ nằm ở giữa vườn, bên trong không một ánh đèn. Giờ này chắc ông bận, cũng đã đến nơi cần đến. Dừng chối bạc ngàn trước mặt, cây nào cũng giống cây nào. Bà nghĩ hồi ông nằm. Ở đây đâu đâu cũng thấy là chuối. Đến thành Hồng cũng không biết là coi được trong mưa đâu nữa. Làm sao đi tìm được cái đầu bây giờ ông nằm? Ờ, ông ta đã chôn cô ấy ở dư một cốc chui đó. Ha. Cà phê và ba nghĩa, điều đồng loạt cảm thán. Vì dò đầu trời đó. Ừ, ông Nam ơi. Ông đừng có nói là chúng ta phải đào hết từng cái gốc chuối để xem ông ta trúng đâu nghe. Cái chừng này chuối á có đào cả từng cũng chưa hết được nữa. Không khí đang căng thẳng, nhưng ông Nam cũng phải phì cười. Hứ <cười> hứ. Ta chưa kịp nối hết không mấy cậu phản ứng ghê vậy. Còn nhớ ta đã nói về cách thức luyện bộ Thiên Linh Cái không? Đó là phải bộ suốt mấy tháng ròng, phải ngủ ở dưới cái gốc chuối, đời cái đầu lâu được chung. Duột chè âu im nó, giờ với người vợ của mình vậy. Bây giờ đi tìm thấy gốc chuối đó. Chúng ta chỉ cần tìm xem ở đâu có đất bằng phẳng, tránh chắc hơn những chỗ khác, đào đôi lên là được. Phi và Ba Nghĩa nghe vậy thì cơ mặt giãn ra. "Ôi trời ơi, làm con tưởng phải đào hết cả cái vườn chú này, chắc chết luôn á." Ba Nghĩa thúc vào người Phi, trợ dục. "Nè, thôi, chúng ta chạy nhau ra tiệm đi. Làm nhanh lên, chứ kiem ta trở gì." Tuy nhiên nhóm người còn chưa kịp bắt tay vào việc thì đã vội khựng lại. Ở lẫn đầu đó trong tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc, dường như có giọng của một cô gái đang khóc. Tiếng khóc nỉ non lúc gần lúc xa, như từ một cõi hư vô vọng lại. Út chạm lên tiếng trước. Mọi người có nghe thấy gì không? Hình như có ai đó đang khóc thì phải. Phi chỉ về phía lùm chuối um tùm trước mặt, cậu nói, "Ừ, tiếng khóc phát ra từ đó đó." Rồi cậu ta cầm theo cây đuốc, dần tiến về phía bụi chuối đó, những bước tới vừa hỏi, "Ha, ai trong đó vậy?" không có ai đáp lại lời cậu. Tiếng khóc lúc này cũng đã im bặt đi. Vì nghe thấy âm thanh lạch bạch phát ra từ bên trong, dường như thật sự có ai đó đang trốn trong cái bụi chuối vậy. Vì tiếng mỗi lúc một gần hơn, đến kỳ sát với bụi chuối, cậu đưa cây đuốc lại gần soi cho rõ. Miệng la lớn. "Đã, à trốn." Nhưng chỗ câu nói bị bỏ dở giữa chừng thấy vào đó là một tiếng thét thất thanh xé tan cả màn đêm. Trời ơi. Ở giữa bụi chuối, thứ mà Phi vừa nhìn thấy khiến cho cậu như chết lặng đi. Đó không phải là một ai đó đang trốn như Phi dự nghĩ, mà là một cái đầu người nằm lăn lóc giữa đống lá chuối khô. Hai con mắt mở to hết cỡ, miệng nó cười ngoác rộng tới cả mang tai đang nhìn Phi. Sau tiếng hét ấy lập tức phi thục lùi về phía sau vài bước. Cái đầu lúc này cất lên tiếng cười khanh khách đến gai người. <cười> "Tới trời với ta đi. Ta ở đây buồn lắm." Cùng lúc đó, nhóm người ông năm nghe tiếng thét của phi cũng vội nhào tới. Lúc họ chạy gần tới nơi, thì cái đầu của cô gái kia đã bay lên cao ngang ngọn chuối. Mái tóc như những cái xúc tu của con bạch tuộc đang không ngừng ngoe ngoải. Vì đứng chung chân tại chỗ, mặt các không còn giọt máu. Túc Trạm nhìn cái đầu lâu đang lơ lửng trước mắt, kinh ngạc thốt lên. "Trời ơi, là là con mận." "Phải. Cái đầu lâu đang lơ lửng đó chính là con mận. Nhưng dường như nó không còn nhận trai nhóm người của ba nghĩa nữa." Ánh mắt của nó bùng lên, cháy sáng như hai đốm lần tình. Nó trích lệnh. "Các ngươi, dám xâm nhập vào khu vườn cấm của ta. Hãy đi chết đi. Rồi nó nhắm hướng của nhóm người mà bổ nhào lao tới. Sau diệt diễn ra nhanh tới mức ông năm lúc này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cái đầu con mận lao tới. Cú va chạm mạnh khiến cho ông ngã vật ra mặt đất, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ông đã bị con mận làm cho trọng thương, không thể tự mình đứng dậy được nữa cô mận cười lên đắc chí, nói trích lên. <cười> đi chết đi lão già. Cho lại một lần nữa nó nhằm tới ông. Có vẻ như nó cũng nhận ra, trong những người này thì ông chính là người nguy hiểm nhất đối với nó, nên mới tìm cách hạ ông trước. Chỉ tiếc là ông còn chưa kịp định hình trò mồi chuyện đã bị nó tấn công bị thương, trở tay không kịp. Bỗng dưng xoẹt một cái, một cái bóng đen từ phía sau nhảy vọt lên, nhanh như một tia chớp, lao về phía con mận. Đó chính là Thành Hồng. Trong phút chốc, cả hai cái đầu giáp mặt nhau, đằng đằng sát khí. Gió từ đâu thổi lên như có bão, khiến tàu lá chuối bay phần phật. Gió cuốn bụi tung mù mịt. Hai cái đầu lâu bay vòng tròn quanh nhau, nhìn nhau cất lên những âm thanh gầm gừ như những con thú dữ, chuẩn bị lao vào trận chiến. Mấy tóc dài của cả hai không ngừng quẩy bụng. Được một lúc như thế thì cả hai lao đậu vào nhau, bắt đầu cắn xé. Mấy tóc của họ đang chặt vào nhau, không ngừng vặn vẹo. Cảnh tượng lúc này hết sức kinh hãi. Ba nghĩa và Phi lần đầu tiên chứng kiến, đứng chôn chân tại chỗ, mắt chữ o, miệng chữ a đầy kinh ngạc. Vậy đến khi ông năm hít vào vai họ mà quát lớn thì cả hai mới giật mình quay lại về hiện tại. Nè, hai cậu còn hướng đường trở đó lập cái gì? Cậu Mẫn cũng bị đem luyện thành thiên linh cái rồi. Nó cũng bị Hăng Tà phong tỏa ký ức. Hiện tại nó vẫn còn quất cản vì cái chết tức tử của mình. Linh quỷ khí chắc là lớn, ta e là Thanh Hào không trụ được lâu đâu. Mau tìm gốc chuối, nơi Hăng Tà đã chôn cất cái đầu của nó và sẽ phong ấn đi, nếu không nó đánh cho Thanh Hồng hồn bại phát tan đó. Như vậy Cả hai đều gạt bỏ đi sự sợ hãi Chạy lại chỗ để cuốc sẻn mang theo ban nảy Mỗi người cầm theo một cái Rồi vội đi lùng sụt Ở khắp những bụi chuối gần đó mà tìm kiếm Giọng ông Năm vẫn với theo Mộ của nó hắn còn mới Hay thì ở nơi nào có dấu hiệu Vừa bị đào lên đó Ông Năm vừa dứt lại Út chàm đã reo lên à, Ở bên đây Theo hướng tay Út chàm chỉ Một cái ụ đất nhỏ Nằm ngay giữa vườn Bên trên có một cây chuối nhỏ mới trồng, còn chưa kịp bén rễ. Phi và Ba Nghĩa không dám chậm trễ, vội lao về phía đó. Út Trạm đứng cầm đuốc, hai người đàn ông hì hục cuốc đất. Đất ở nơi mộ mới được đắp, cho nên vẫn còn tơi xốp. Vì vậy nên những người không quen lao động chân tay như Phi và Ba Nghĩa cũng không tốn nhiều công sức để đào bới. Lúc này cả hai cái đầu lâu vẫn đang không ngừng cắn xé nhau. Mái tóc bị giật ra cho tơi tả. Trên mặt cả hai xuất hiện nhiều vết thương. Họ hết kỵ nhau lăn lộn ở dưới đất, lại bay bốc lên không mà trượt đuổi. Cảnh tượng kinh dị, không bút nào tả xiết. Ông Năm đứng quan sát bộ chuyện, liên tục ho húc, "Nào nhanh lên, thành học sắp không trụ được nữa rồi." Cùng lúc đó, nhát cốc của Phi đã đụng phải một vật cứng, vang lên một âm thanh lớn. Cậu dừng tay lại reo lên, à, "Thấy rồi." Cả hai vất cúi xẻng vào một bên, dùng tay không mà tiếp tục đào xuống. Một lúc sau, họ lôi lên được một cái hộp gỗ hình vuông, có một cái khóa sắt khá chắc chắn ở bên ngoài. Lúc này Thanh Hồng đã bị con mận gì chặt xuống đất, nó liên tục cắn xé vào mặt cô, gây nên những vết thương lớn. Thanh Hồng yếu thế, chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt. Không thể chờ lâu thêm nữa, ba nghĩa đứng dậy, cầm lấy cái cuốc bên cạnh nhằm vào cái khóa mà bổ xuống. Một nhát đầu tiên, cái khóa vẫn không xi si nhê gì. Nhưng cái đầu con mận ở bên kia đã nhảy lên một cái, bật trở lên trên. Nó vội bỏ thanh hồng ra, nghe hàm răng nhọn hoắt hướng ánh mắt như hai ngọn lửa chỉ phía bà nghĩa mà trích lên. À, "Đồ khốn, chúng mày chán sống rồi phải không?" Nhấc lời, đã toàn lao về phía bà nghĩa ấy Thanh Hồng đã dùng mái tóc ta bị đánh cho sơ xác của mình, nếu giữ nó lại. Có mặn tức chí mà lao vào cô cào xé. Thanh Hồng lần này đã hoàn toàn không còn sức chống cự. Ở phía bên kia, đánh lần bổ cuộc thứ ba, ba nghĩa cũng đập gãy được cái ổ khóa của cái hộp gỗ. Ông nằm la lớn. Đã, mau mở nó ra, xem là bộ bên trong đi. Vì đợi lấy cái hộp, bật nắp nó lên và cánh tượng bên trong một lần nữa khiến cho cậu sợ chết khiếp. Cái đầu của con mặn được đặt ở trong hộp, hai mắt mở trừng hết cỡ. Máu thịt trên mặt của nó đã bắt đầu bị phân hủy, trôi bò lúc nhúc. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xộc thẳng vào mũi. Vì bỏ vội cái hộp xuống, quay qua bên cạnh, ôm bụng nôn tốc đùng tháo. À, "Trời ơi, nhanh lên, sẽ là bùa đi, thành học sắp không trụ được nữa rồi." Bà nghĩ lập tức nín thở. Cầu lấy hết sức bình sinh, cho tay bộ trong hợp, dứt khoát giật phăng lá bùa màu vàng dán trên trán con mận xuống. Trong phút chốc, gió ngừng thổi, không gian như ngưng động lại. Cái đầu con mận đang đè lên thanh hồng mà cắn xé, bỗng chốc cũng khựng lại. Nó thả câu ra, từ từ bay lên. Bé mặt thất thần nhìn những người còn lại. Giọng nó khẽ vang lên như gió thoảng bên tai. Cầu ba Sao cậu lại ở đây? Tu đang làm gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Trời như sực nhớ cha mình đã chết, nó oà lên khóc nức nở. Tiếng khóc của nó được gió thổi vang khắp cả khu vườn, khiến cho ai nấy bất giác trùng mình mà nổi hết da gà. Bà Nghĩa nén sự sợ hãi lại, nhìn cô mặn nói. "Cô cũng nhớ có chuyện gì hay sao? Cô bị người ta giết hại rồi." Con mận vẫn không ngừng khóc, nó nói trong nước mắt. Con nhớ cha hết cho cậu ba. Là thằng ta, thằng ta đã chết còn mang đi luyện bộ. Tật cũng kịp, hắn sẽ phải trả giá. Con mận rít lên, trời nó giận dữ lao vào, biến mất vào trong khoảng không tối ùm trước mặt. Ông năm âm ngực đứng dậy, tiếng giày phía cái đầu thanh hồng đang nằm bẹp dưới đất, đỡ cô lên trời nói: "À, thật phải là con kiếp chân lại đúng lúc đó. Thì một lúc nữa thì không cứu nổi nó no rồi." Út Trạm cũng lao vào về phía đó, cô khóc tức thích, cái vút về là những vết thương trên gương mặt cô chị. Ông nằm lại quay qua phía băng nghĩa và phi, chợ hỏi thúc: "Hai cậu tìm nơi chung các cô ấy đi, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu." theo hướng dẫn của ông năm. Ở một bụi chuối um tùm, có nạn nấc bằng phẳng như một cái giường ở phía trước. Ba nghĩa gia phi đào được cái hộp chứa đầu lâu của Thanh Hồng. Vì thời gian đã trôi qua hơn 4 năm, nên lúc này cái đầu đã phân hủy hết, duy chỉ còn lớp bùa là vẫn dính chặt ở trên hộp sọ. Khi lớp bùa được xé bỏ đi, gió mạnh lại một lần nữa thổi lên, sau đó thì ngừng bặt hẳn. Cái đầu của Thanh Hồng ở bên ngoài đang yếu ớt nằm bẹp dưới đất, bất giác lơ lửng lên trên không trung. Một luồng ánh sáng bao phủ khắp khuôn mặt của cô. Kỳ lạ thay, những vết thương trên mặt cô cũng dần dần liền lại. Không những vậy, luồng ánh sáng còn quy tụ lại thành hình thân thể, cô đầy đủ chân tay. Một lát sau, thì luồng sáng biến mất, để lại trước mặt mọi người là bóng dáng của một cô gái trẻ, giống hệt như Út Trầm, xinh đẹp, diệu hiền. Cô ấy như một làn sương mỏng, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Út chào mừng trở lao về phía đó, mừng mừng tủi tủi. Chị Thanh Hồng, cuối cùng cũng cứu được chị rồi. Thanh Hồng nhìn Út Trạm hồi lâu, hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Cô nói, "Thanh Trà, em gái của chị, em đã chịu nhiều dứt giả rồi." Nghe lời chị, Đừng làm gì giày vục nữa em. Ba mẹ và chị ở xứ vàng sẽ phù hộ cho em. Hãy cố gắng sống tốt. Sống phần của tất cả mọi người em nha. Nói xong, hình bóng của cô nhẹ nhàng tan ra, thành một làn khói mỏng. Phi chợ Ba Nghĩa không hiểu có chuyện gì, nhìn ông Năm chờ đợi. Ông Năm hiểu ý, liền đưa tay vuốt bộ râu bạc của mình. Ông khẽ cười, Hả. <cười> cậu đi rồi. Khoảng thời gian 4 năm qua, linh hồn bị giam giữ ở đây. Đã vượt qua thời gian cho phép. Bây giờ cậu phải đi ngay mới kịp đầu thai chuyển kiếp. Nếu không sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh được. Chúng ta nên mừng cho cậu ấy. Úc chàng buột tay, lau đi dòng nước mắt trên má. Phải rồi. Thanh Hồng nói đúng. Cô vẫn phải tiếp tục sống. Phải sống để trả hết những ác nghiệp mà mình Dù vô tình hay cố ý đã gây nên Phi lúc này như sự nhớ ra điều gì Cậu lại thẳng thốt kiểu lên Vậy cô Cung Mận Nó đã đi đâu rồi? Nó đã đến nơi cần đến Gặp người cần gặp rồi Ác trả ác báo Sẽ không ai tránh được Hắn tờ đã đến lúc phải trả giá Cho những tội ác mà mình đã gây ra Ở đây xong rồi, chúng ta về thôi. Về tới phủ, mọi người đã vào trong nhà hết, chỉ còn lại Ba Nghĩa và Út Trầm là những người đi lại ở phía sau cùng. Ba Nghĩa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, chợt gọi với theo. Út Trầm à. Cô quay người lại, đôi mắt trống rỗng nhìn cậu ba. Ba Nghĩa tiến tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô giãy mặt đầy bối bố rối. Vậy còn tình cảm của chúng ta thì sao? Tình cảm em dành cho tôi là thật chứ? Út Tràm nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đầy sự hy vọng của bạn nghĩa. Cậu dứt khoát rút bàn tay mình ra. Cậu nói: "Cậu ba, xin hãy quên chuyện đó đi. Tất cả chỉ là tôi giả vờ để lấy lòng cậu ba thôi." công đang đi cầu bận tâm đâu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Rồi cô Nhẫn Tâm quay lưng bước nhanh về phòng của mình, khóa trái cửa lại. Đôi mặt ba nghĩa ngẩn ngơ đứng đó như người mất hồn. Quay trở lại cánh đồng, nghe ông chậm kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ở trong phủ vào đêm 30 hôm đó. Ông bừng vẻ mặt đỏ gay như rứt vì tức giận. Ông ta không ngờ Đến cuối cùng, tất cả những âm mưu tính toán ông ta gầy công dựng lên, đến phút cuối lại đổ sông đổ bể. À. Vậy còn tấm bản đồ kho báu đó là sao? Ta đã nhìn thấy ông Tuân tận tay đưa nó cho ông. Còn căn dặn phải giữ bí mật cẩn thận mà. Ông đã giấu nó ở đâu? Hay là ông đạo đó lên chiếm làm của riêng mình rồi? Tại sao? Tại sao mấy luôn tiên nhị chúng các người? Ta cũng là học trò của ông ấy, mà ông ấy lại không giao cho ta bất cứ thứ gì. Trong khi hai người, kẻ thì được cả con gái, người thì được cho tấm bản đồ kho báo vậy chứ. Ông chẳng nhìn ông Bần trước mặt, mà kẻ thở dài. Bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn giữ tính khí như thế, không thay đổi được. Luôn ích kỷ so đo tính toán với những người bạn của mình. Ông có biết tại sao thầy lại không đưa tấm bản đồ cho ông hay không? Bởi vì một người thông tuệ như thầy Đủ tin tưởng để nhận ra được giả tâm của ông Ta đấu cho ông biết Thật ra không có tấm bản đồ kho báo nào cả Tất cả chỉ là ông tự áo tưởng ra mà thôi Ông đôi láo Chính mắt tôi thấy ông ta đã đưa cho ông tấm bản đồ đó Hay là đến giờ phút này Ông chẳng còn sợ ta có thể làm gì ông hay sao? ông chậm lắc đầu. Ông quả thật là đang tưởng đùa. U mê đến cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được. Tấm bản đồ thầy đưa cho tôi không phải là bản đồ kho báu gì cả. Mà nó là bản đồ nguồn nước lên xuống của vùng đồng bằng này. Lúc đó thầy nói, nắm giữ được quy luật của thiên nhiên, khiến nó phục vụ ngược lại cho mình. Đó là có cả kho báu trọng tài. Tôi nói cho ông biết Trên đời này chỉ có sức người Chỉ có lao động Mới làm nên được những thứ của cả giá trị nhất mà thôi Còn không muốn làm gì mà vẫn muốn hưởng lợi Thì hãy xem chính bản thân mình Là tâm gương rõ nét nhất đó Mất cả một đời Để chạy theo những thứ không có thật Thật là đáng thương mà Lúc này ông Bần vẫn chưa biết Những chuyện xảy ra ở dưỡng chuối Ông ta cười đắc chí nói: <cười> Ông Khoan hãy mừng vội. Keo này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Không biết chừng lúc này đứa con trai mà ông luôn tự hào đã đi đoàn tụ với tổ tiên trò cung đình. Hịch, <cười> đúng là y trời. Y trời mà. Đến cuối cùng ông vẫn không thể thắng được tột. Ừ. Ông nói vậy là có ý gì? là con mặn. Đoạn sẽ thay tôi xử lý sạch tất cả những kẻ dám đặt chân vô vực chuối khu cấm địa của tôi. Vừa ngay lúc đó, thoảng trong gió có tiếng một người con gái vang lên. "Thật vậy sao? Tần thầy bùa đáng chết kia?" Và rồi cái đầu lâu của con mặn từ từ hiện ra trước mắt lão. Trên mặt nó vẫn còn chằng chịt vết thương vì trận giao chiến lúc nãy với Thanh Hồng. Mái tóc bị giật cho tơi tả. Dường như chỉ có mình ông bần là có thể trông thấy nó. Ông ta sợ hãi bước lùi về phía sau. Nhưng phía sau ông ta chính là bức tường của cái hố sâu do chính ông ta tạo nên. "Tạt, tạt sao có lại ở đây? Bọn bọn chúng, bọn chúng đã làm gì con rồi?" Con mận bay vòng vòng quanh miệng húm, vẻ mặt nó lúc này tức giận. Trong khiếp đảm vô cùng Nó gạo lên Lão già đáng chết Tất cả là tại ông Là tại ông mà ta mới lâm vào tình cảnh này Hay để hình mạng cho ta Nổi xong nó lao tới Dùng chính mái tóc của mình Quấn quanh cổ ông bần Rồi cứ thế siết chặt lại Ông ta chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt Ông chẳng vào những người ở phía trên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ thấy ông bận tự dưng nói chuyện một mình, giống như bị ma nhập. Lúc này ông ta đang đưa tay lên, giữ chặt lấy cổ mình, vẻ mặt kiếp đảm vô cùng. Hai con mắt trợn ngược cả lên, ép cho hai hàng nước mắt chảy xuống. Cả thân thể ông ta đổ trầm xuống, bõng nước ở trước mặt, miệng ú ớn không nối thành lời. Bảy vùng thêm một lúc nữa, thì máu từ mắt, mũi, miệng, lỗ tai thì nhào chạy ra. Ông ta chết mà không nhắm mắt. Cảnh tượng kinh dị tới mức những người có mặt ở quanh đó cũng phải quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Lúc này mặt đất khẽ rung lên như có động đất, khiến cho những lớp đất bùng quanh miệng hố thì nhào trôi xuống. Ông chẳng phải những người khác thấy vậy, liền nhanh chân lùi lại phía sau. Đất rơi xuống nghi một nhiều, đè lên cả cái xác của ông bạn bên dưới. Giống như có ai đó đang dùng xẻng mà hốt từng thớ đất, hất xuống bên dưới chôn lão ta vậy. Cho đến khi tất cả chỗ đất trên mờ đều rơi xuống hết, thì cái hố cũng đã được lấp đầy, như chưa từng có ai đào nó lên. Ông bằng đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, trong chính cái huyệt mộ của sự tham vọng do chính ông ta tạo nên. Lâm ta điền quay qua hỏi ông hội đồng. Ừ, "Chuyện này là sao? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ông hội đồng?" Các cô các người ở đây làm chứng. Ông ta đã thừa nhận mọi tội ác của mình. Đó cũng là cái giá mà ông ta phải trả cho những hành động mình gây nên. Vụ án tôi đây kết thúc rồi. Chúng ta về thôi. Cả đám người lại lầm lũi kéo nhau ra vậy. Ánh đuốc sáng rực cả một cánh đồng. Trên nền trời cũng bắt đầu tảng sáng. Cho dù đêm tối đến đầu đi chăng nữa. Thì khi bình minh, ánh sáng sẽ lại xuất hiện Và đó sẽ lại là một ngày mới Nhưng dù thảm án gần đây cũng giống như bóng đêm vậy Nó bao trùm lấy tâm lý bất an lo sợ lên tất cả mọi người Khi mọi chuyện được làm sáng tỏ Một cuộc sống mới lại bắt đầu Ngày hôm sau, trong phủ nhà hội đồng chẩm Cuộc sống bình thường đã quay trở lại Ông bà cùng ba nghĩa đang ngồi uống trà trong cái bàn kê giữa nhà. Vị đất là hai nhân đang ngờ ngệt mà đuổi theo những con kiến. Tai họa đã qua đi. Cậu hai còn giữ được tính mạng, nhưng thần trí thì không tỉnh táo được như trước nữa. Lúc nào cũng ngây ngây dại dại như một đứa trẻ con. Âu cũng là cái giá phải trả cho những sai lầm của mình. Phì hớt hải từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm theo một lá thư đưa cho bà nghĩa. "Cơ bà" Cô Út Chạm, cô ấy bỏ đi rồi Ba Nghĩa dội vật lấy lá thư trên tay Phi Hỏi bằng giọng hốt hoạn Cô ấy đi đâu chứ Rồi còn chưa kịp đợi Phi trả lời Cậu mở bức thư ra Để xem những gì Út Chạm viết ở bên trong Gửi có ba Em xin lỗi Vì đã ra đi mà không một lời tự biệt Mặc dù cậu và tất cả mọi người đã nói Trong chuyện này, em cũng chỉ là một nạn nhân. Nhưng mà em không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Bàn tay em đã nhuốm máu rồi. Em có làm cách nào cũng không thể gạt rửa được những tội lỗi mà mình gây nên. Ở lại đó, em không có cách nào để đối mặt với cậu, với ông bà. Những người đã có ơn với em và cha mẹ em rất nhiều. Em không còn trách cứ chi mọi người cả. Thiện cậu nhắn với ông bà. Em cảm ơn ông bà vì thời gian qua đã thờ phụng cha mẹ em chu đáo. Còn phần em, cảm ơn cậu vì cho dù lúc em xấu xí, cậu vẫn thương em, bảo vệ cho em. Nhưng mà em tự thấy mình không xứng với cậu. Cầu chúc cho cậu sẽ có một đời hạnh phúc. Em về dìu nhu sẽ đi đến một miền đất khác. Và em sẽ sống thật tốt để trả hết những nợ đời mà mình đã gây nên. Cậu đừng lo cho em. Tạm biệt. Bà Nghĩa đọc thư xong thì như người mất hồn. Vì ở bên cạnh lên tiếng an ủi. "Cậu bà, yêu đời là lựa chọn của Út Cham á. Thì chúng ta nên chấp nhận thôi." Câu chuyện đối với cô ấy cũng không có dễ dàng gì. Nếu có duyên thì sẽ còn gặp lại. Rất nhiều năm sau đó, những người dân ở Nam Kỳ vẫn hay kể cho nhau nghe về một cô gái trẻ, dắt theo má mình bôn ba khắp nơi, khám bệnh cho người. Tôi còn trẻ nhưng tài nghệ của cô rất giỏi, có thể dí như qua đà tái thế vậy. Và đặc biệt cô chỉ chữa bệnh giúp người mà không đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Mỗi lần trời đi, câu điều nói câu. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để trả món nợ đời của mình. Như vậy là quý tín giả đã nghe xong trọn bộ truyện ma dị án 330 của Lê Như Tiên và Nguyễn Sưng. À giống như những bộ truyện trước thì Lê Như Tiên luôn không làm chúng ta thất vọng ở những cái tình tiết cài cắm đang xen rất là chặt chẽ và luôn tạo ra một cái sự bất ngờ khó đoán trước khi mà nghe những tập đầu của bộ truyện. À lần này khi mà thử sức ở một cái bối cảnh là miền Tây Nam Bộ thời xưa đó thì đối với một người bắt như Lê Như Tiên cũng như là Nguyễn Sưng thì sẽ khó mà triển khai được những cái câu từ những cái từ ngữ mang đậm chất nam bộ mà lại là nam bộ xưa nữa sẽ rất là khó. Vì vậy trong bộ truyện có đôi nhịp phần những cái từ ngữ nó chưa phù hợp thì mong là mọi người hãy hiểu cho vấn đề đó. Ờ như Huy đã nói ở phần đầu video thì Huy xin phép nghỉ khoảng 2 hôm để à hồi phục lại cái giọng một chút xíu. Rồi sau đó Huy sẽ trở lại phục vụ mọi người ờ phần thứ hai của thuộc xâm sinh tử tác giả Thụy Du nha. Xin chào tất cả. Chúc quý thính giả một ngày an lành.